Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mặt của Tín lại trở nên khác thường như vậy Quả hay lạ Làm sao vợ anh biết được chứ Tín thẳng mắc vì anh là sao tôi không hiểu Đúng đà cha đã chết từ hôm qua Lúc đó tôi và Dung là người đến trước tiên Rồi sau đó thông báo cho gia đình anh đến nhận xác Lúc anh hay anh đến Tôi có nghe họ nói chuyện với nhau rằng Vợ anh đã mất tích cách đây ba ngày rồi Kể từ lúc mà chúng tôi đưa anh đi Vậy anh thử nói tôi nghe xem làm thế nào mà vợ anh biết được Tín phân tích bệnh là sao? Cô ấy đi, đi đi đâu chứ? Rõ ràng là ngày hôm qua cô ấy còn đến đây mà Mọi chuyện rột cuộc là như thế nào đây? Lúc bồi rồi Anh bệnh tĩnh đi Ngay cả tôi cũng chẳng hiểu gì ở đây cả Tín cẩn nhận Mọi chuyện cả ngày càng giác dối Cứ như thế này sẽ bê tắt mất thôi Anh tin Hay là anh hãy thả tôi ra đi Cứ như thế này tôi sẽ chết mất thôi Dục nại đi Không được đâu dũng Luật là luật Anh vẫn là nghi phạm thì không thể nào thả được Nhưng anh cứ yên tâm đi Tôi sẽ truy ra mọi chuyện Truy ra mọi chuyện à Tôi đã ở trong này bao nhiêu ngày rồi hả Cho đến khi anh truy ra mọi chuyện Chắc tôi đã gục chết từ lâu rồi Không còn bao lâu nữa đâu Hãy tin tôi đi nào tín nhân dọng Dũng không nói gì Lội thổi đi vào trong góc tối thở dài Tôi đã mất đi qua nhiều người thân rồi Chỉ còn anh hai thôi Nếu mất luôn anh ấy Thì tôi phải làm thế nào đấy tín tiếp tục giết hơi thuốc trên tay Gã nghĩ nếu như mà giờ đây phải nói cho Dũng biết rằng Người mà gã nghi ngờ nhất trong chuyện này chính là người anh hai Mà cậu ấy kinh chẳng nhất thì sẽ ra sao đây Cùng thời gian này tại nhà ông Thái Dung nằm yên lặng trên giường tứ chi đều bị trói chặt anh mắt mơ màng khẽ mà không biết cô đã nằm ở đây bao lâu rồi mà trông thật hề hoà Cô lịch mặt ngang dọc để tìm ở hình bóng Mà sao trong lòng lại buồn bã thê lương Có lẽ bị cô quá thất vọng Vì không ngờ Mình lại lấy phải một người đàn ông như thế Em đã tỉnh rồi sao Dung không nói gì Chứ cô hỏi cô chị Cô quay mặt vào trong Anh xin lỗi khi phải cho em như vậy Nhưng anh không còn cách nào khác Xin hãy tả tư cho anh chỉ thỏ thẻ Còn người anh là thế sao Một người như vậy Lại có thể nhẫn tâm giết người như thế à Tôi thật không thể nào Tôi thật không thể nào ngờ Chính anh là hung thủ Em được nói như thế về anh chứ Chính họ đã ép anh phải như thế Ngày xưa họ đâu có coi anh là con người Chỉ lớn tiền Không coi anh là con người Mà cho anh lớn khôn đến chừng này sao Còn thằng Dũng nữa Không phải lúc nào nó cũng thương yêu anh sao Chính anh cũng biết điều đó mà Bây giờ chỉ vì anh mà nó vào khám rồi đó Em biết gì mà nói Thực tế là từ đầu tới cuối em chẳng hiểu gì cả Em có biết anh phải tốn bao nhiêu công sức mới có được ngày hôm nay không Chẳng có lý do gì để họ có thể hưởng tất cả hết Vì thế mà anh xin họ sao Muốn tôi hiểu thì anh phải nói rõ chứ Anh tưởng rằng tôi dễ chịu lắm sao Làm sao mà tôi thể chịu được khi biết rằng người mà tôi yêu thương nhất lại chính là kẻ máu lạnh giết người không gớm tay? Chiên lặng nhìn Dung hắn khẽ ngồi vào ghế. Em muốn anh nói rõ hết mọi chuyện đúng không? Đúng. Tôi muốn biết có phải tất cả những người đã chết đều có liên quan đến anh không? Dung nhấn giọng Phải. Anh đã giết tất cả họ à? đồng hành thế. Có phải còn điều gì khác không? Đúng là còn nhãn diệt. Chỉ không còn dấu được thẹn nữa. Với lại Dung cũng đã thấy mọi chuyện cần phải cho nàng biết rõ. Hắn kể đầu đuôi hết mọi chuyện của từ việc ám hại nhãn chết ra sao cho đến khi Dung thoát ra khỏi mọi chuyện. Dung im lặng lắng nghe hắn kể, nhiều lúc thân thể cô run lên. Nhưng gì ăn vừa kể phải chăng là từ một câu chuyện có thật mà nhân vật chính lại là người ở bên cô gần ấy năm trời thực tế là cô không có cách nào để đối diện với hiện tại cuối cùng anh cũng nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện